ba la mã phẩm gia chủ một uga ở vê sa li một thời thế tôn ở vê sa li tại đại lâm ở ngôi nhà có nóc nhọn tại đấy thế tôn bảo các tỷ kheo này các tỷ kheo bạch thế tôn các tỷ kheo ấy vâng đáp thế tôn thế tôn nói như sau Này các tỷ kheo, gia chủ Uga, người Vesali thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có, các thầy hãy thọ trì như vậy." Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc thiện thể từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào tịnh xá, rồi một tỷ kheo đắp y vào buổi sáng, cầm y bát đi đến trú xứ của gia chủ Uga, người Vesali Sau khi đến, liền ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi gia chủ Uga, người Vesali, đi đến tỷ kheo ấy. Sau khi đến, đảnh lễ tỷ kheo ấy, rồi ngồi xuống một bên. Tỷ kheo ấy nói với gia chủ Uga, người Vesali, đang ngồi xuống một bên. Này, gia chủ, Thế Tôn có nói rằng, Gia chủ Uga, người Vesali, thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có. Này gia chủ, thế nào là tám pháp vi diệu chưa từng có ấy, mà Thế Tôn nói gia chủ là người được thành tựu? Thưa Tôn giả, tôi không biết Thế Tôn đã nói tôi thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có là gì. Nhưng thưa Tôn giả, tôi có tám pháp vi diệu chưa từng có này. Hãy lắng nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói Dân, này gia chủ Tỷ kheo ấy dân đáp gia chủ Uga người Vesali Gia chủ Uga người Vesali nói như sau Thưa tôn giả, khi tôi lần đầu tiên chỉ từ xa thấy thế tôn thôi Thưa tôn giả, chỉ thấy thế tôn thôi Tâm tôi được tịnh tính Thưa tôn giả Đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ nhất, được có ở nơi tôi. Rồi, thưa tôn giả, với tâm tịnh tính ấy, tôi hầu hạ thế tôn. Thế tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi như thuyết về bố thí, thuyết về giới, thuyết về cõi trời, nói lên sự nguy hại, hạ liệt, nhiễm ô của các dục và sự lợi ích của viễn ly. Khi Thế Tôn biết tôi tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không triền cái, tâm được phấn khởi, tâm được khoan khỉ, Thế Tôn mới thuyết những pháp được chư Phật tán dương đề cao, khổ, tập, diệt, đạo, cũng như một tấm vải thuần tình, các chấm đen được gột rửa, rất dễ thấm màu nhuộm, cũng vậy. Chính tại chỗ hồi này, Pháp nhãn xuất trần ly cấu khởi lên nơi tôi. Phạm Pháp gì được tập khởi, tất cả Pháp ấy đều bị đoạn diệt. Rồi thưa tôn giả, khi tôi thấy Pháp, đạt Pháp, biết Pháp, thể nhập vào Pháp, nghi ngờ được vượt qua, do dự trừ diệt, đạt được vô sở quý, không y cứ người khác đối với Pháp Bậc Đạo Sư, tại đấy tôi quy y Phật pháp và chúng tăng. Tôi thọ lãnh năm học pháp về phạm hành. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ hai được có ở nơi tôi. Thưa Tôn giả, tôi có bốn người vợ đều còn trẻ tuổi. Rồi tôi đi đến các người vợ ấy. Sau khi đến, tôi nói với các người vợ ấy như sau: Này các vị tôi đã thọ lãnh năm học pháp về phạm hạnh ai muốn hãy hưởng thọ tài sản ở chỗ này hay làm cách công đức hay đi đến gia đình bà con của mình hay ai có ưng ý người đàn ông nào tôi sẽ cho các vị được nói vậy thưa tôn giả người vợ lớn của tôi nói với tôi thưa gia chủ uga hãy cho tôi người đàn ông tên này rồi thưa tôn giả Tôi cho mời người ấy lại. Với tay trái, tôi cầm người vợ, Với tay phải, tôi cầm bình nước, Rồi tôi rửa sạch người ấy. Thưa Tôn Giả, khi từ bỏ người vợ trẻ, Tâm tôi không có một chút đổi khác. Thưa Tôn Giả, đây là pháp vi diệu Chưa từng có thứ ba được có ở nơi tôi. Thưa Tôn Giả, có những tài sản ở trong gia đình tôi, Chúng được phân chia giữa những người có giới và những người tốt lành. Thưa tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tư được có ở nơi tôi. Khi tôi hầu hạ một tỷ kheo, tôi hầu hạ rất cẩn thận, không phải không cẩn thận. Thưa tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ năm được có ở nơi tôi. Thưa tôn giả, nếu tôn giả ấy thuyết pháp cho tôi, Tôi nghe hết sức cẩn thận, không phải không cẩn thận. Nếu tôn giả ấy không thuyết pháp cho tôi, Thời tôi thuyết pháp cho vị ấy. Thưa tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ sáu, Được có ở nơi tôi. Thật không phải là vi diệu, thưa tôn giả, Chư Thiên sau khi đến bảo tôi, Này gia chủ, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, khi được nói vậy thưa tôn giả tôi nói với chư thiên ấy như sau dầu cho chư thiên các người có nói như vậy hay không nói như vậy pháp được thấy tôn khéo thuyết giảng thưa tôn giả tuy vậy tâm tôi không có tự hào vì nhân duyên ấy nghĩa là chư thiên đến với ta ta cùng nói chuyện với chư thiên thưa tôn giả Đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy, được có ở nơi tôi. Thưa Tôn Giả, năm hạ phần kiết sử này được Thế Tôn Thuyết Giảng. Tôi thấy rõ không có một pháp nào không được đoạn tận ở nơi tôi. Thưa Tôn Giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tám, được có ở nơi tôi. Thưa Tôn Giả, tám pháp vi diệu chưa từng có này có mặt. Nhưng tôi không biết Thế Tôn đã nói tôi thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có nào. Rồi tỉ kheo ấy, sau khi nhận đồ ăn khất thực tại trú xứ của gia chủ Uga, người Vesali, từ chỗ ngồi đứng dậy nhà ra đi. Rồi tỉ kheo ấy, sau khi ăn xong, trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, Ngồi xuống một bên, tỉ kheo ấy đem tất cả câu chuyện nói với gia chủ Uga người Vesali thuộc lại giới thế tôn. Lành thay, lành thay, này tỉ kheo, gia chủ Uga người Vesali, nếu có trả lời một cách chân chánh, có thể trả lời như vậy. Này tỉ kheo, ta đã nói gia chủ Uga người Vesali thành tựu tám pháp. Vi diệu chưa từng có này Này tỉ kheo Hãy thọ trì rằng Gia chủ Uga người Vesali Được thành tựu Tám pháp vi diệu chưa từng có này Hai, Uga người Hathigama Một thời Thế Tôn trú Ở giữa dân chúng Vasi Tại làng Hathi Tại đấy Thế Tôn gọi các tỉ kheo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 Lần đầu tiên tôi thấy Thế Tôn từ đằng xa. Chỉ thấy Thế Tôn thôi, thưa Tôn giả, Tâm tôi được tịnh tính và say rượu được đoạn tận. Thưa Tôn giả, đây là pháp phi diệu chưa từng có thứ nhất, Được có ở nơi tôi. Rồi, thưa Tôn giả, với tâm tịnh tính ấy, Tôi hầu khả Thế Tôn, Rồi Thế Tôn thuyết Pháp thuận thứ cho tôi, như thuyết về bố thí, thuyết về giới, thuyết về cõi trời, nói lên sự nguy hại, sự hạ liệt, nhiễm ô của các dục và sự lợi ích của viễn ly. Pháp vi diệu thứ hai, thứ ba, thứ tư, giống như số 21, số 6, số 7, số 8, trước với những thay đổi cần thiết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 đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ năm được có ở nơi tôi thật không phải là vi diệu thưa tôn giả khi tôi mời chúng tăng chư thiên đến và bảo tôi này gia chủ tỷ kheo này là vị câu phần giải thoát tỷ kheo này là vị tuệ giải thoát tỷ kheo này là vị thân chứng Tỷ kheo này là vị kiến chí. Tỷ kheo này là vị tính giải thoát. Tỷ kheo này là vị tùy pháp hành. Vị này là vị tùy tính hành. Vị này giữ giới theo thiện pháp. Vị này phá giới theo ác pháp. Nhưng khi tôi cúng dường cho chúng tăng, tôi không cảm thấy có tâm dư dày khởi lên.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 Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy được có ở nơi tôi. Thưa Tôn giả, nếu tôi mệnh chung trước Thế Tôn, đây không có gì là vi diệu. Nếu Thế Tôn nói về tôi như sao? Không có một kiết sử nào do kiết sử ấy, gia chủ Uga, người làng Kathigama có thể trở lui lại đời này. Thưa tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tám được có ở nơi tôi. Thưa tôn giả, tám pháp vi diệu chưa từng có này có mặt, và tôi không biết Thế Tôn đã nói tôi thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này. Rồi tỷ kheo ấy, sau khi nhận đồ ăn khất thực tại trú xứ của gia chủ Uga,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 Thuật lại với Thế Tôn Lành thay, lành thay, này tỷ kheo Gia chủ Uga, người hathigapa Nếu có trả lời một cách chân chánh Có thể trả lời như vậy Này tỷ kheo, gia chủ Uga, người hathigapa Thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này Như ta đã nói, này tỷ kheo hãy thọ trì rằng gia chủ uga người hathigama được thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này ba hathaka người alavi một thời thế tôn trú ở alavi tại điện phật agalava tại đấy thế tôn bảo các tỷ kheo này các tỷ kheo hathaka Người xứ Alavi thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có. Hãy thọ trì như vậy. Thế nào là bảy? Có lòng tin, này các tỷ kheo, là Hathaka người xứ Alavi. Có giới, này các tỷ kheo, là Hathaka người xứ Alavi. Có lòng xấu hổ, này các tỷ kheo là hathaka người xứ alavi có lòng sợ hãi này các tỷ kheo là hathaka người xứ alavi nghe nhiều này các tỷ kheo là hathaka người xứ alavi có bố thí này các tỷ kheo là hathaka người xứ alavi có trí tuệ này các tỷ-kheo là Hathaka người xứ A-la-vi thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này, này các tỷ-kheo là Hathaka người xứ A-la-vi hãy thọ trì như vậy. Thế tôn nói như vậy, nói như vậy xong, bậc thiện thệ từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh xá.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 nói với hathaka người xứ alavi đang ngồi một bên thưa hiền giả thế tôn đã nói hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có thế nào là bảy có lòng tin đầy các tỷ theo là hathaka người xứ alavi có giữ giới có lòng xấu hổ có lòng sợ hãi nghe nhiều Có bố thí, có trí tuệ Này các tỷ kheo là Hathaka người xứ A-la-vi Thưa hiền giả, hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này như Thế Tôn đã nói Thưa tôn giả, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng Thưa hiền giả, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng lành thay ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. rồi tỷ kheo ấy sau khi nhận lấy đồ ăn khất thực tại trú xứ của Hathaka người xứ Alavi từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. rồi tỷ kheo ấy sau buổi ăn trên con đường khất thực trở về đi đến thế tôn. sau khi đến tạnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên tỷ kheo ấy bạch thế tôn ở đây bạch thế tôn con vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi đến trú xứ của hathaka người xứ alavi sau khi đến con ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn bạch thế tôn rồi con nói với hathaka người xứ alavi đang ngồi một bên thưa hiền giả thế tôn đã nói hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này thế nào là bảy có lòng tin này các tị kheo là hathaka người xứ alavi có giữ giới có lòng xấu hổ có lòng sợ hãi có nghe nhiều có bố thí có trí tuệ này các tỷ kheo là hathaka người xứ alavi hiền giả thành tựu bậy pháp này thưa hiền giả như thế tôn đã nói khi nghe nói vậy bạch thế tôn hathaka người xứ alavi nói với con thưa tôn giả ở đây không có người gia chủ bẩn áo trắng Thưa hiền giả, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. Lành thay, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. Lành thay, lành thay, này tỷ kheo. Này tỷ kheo, thiện nam tử này là ít dục, vì ấy không muốn những thiện pháp của mình được người khác biết đến. Do vậy, này tỷ kheo, hãy thọ trì rằng Hathaka, người xứ alavi có thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này tức là ít dục bốn Hathaka, người xứ alavi một thời thế tôn trú ở alavi tại điện phật agalava rồi Hathaka, người xứ alavi Cùng với năm trăm nam cư sĩ đi đến Thế Tôn Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên Thế Tôn nói với Hataka, người xứ Alavi đang ngồi xuống một bên Này Hataka, hội chúng này thật lớn Làm sao? Này Hataka, ông thâu nhiếp được hội chúng này Bạch Thế Tôn, có bốn nhiếp pháp này được Thế Tôn thuyết giảng, con thâu nhiếp hội chúng này với những pháp ấy. Bạch Thế Tôn, khi con biết rằng người này cần phải thâu nhiếp nhờ bố thí, thời con thâu nhiếp người ấy với bố thí, khi con biết rằng người này cần phải thâu nhiếp nhờ ái ngữ, Thời con thâu nhiếp người ấy với ái ngữ. Khi con biết người này cần phải thâu nhiếp do lợi hành, Thời con thâu nhiếp người ấy với lợi hành. Khi con biết người này cần phải thâu nhiếp với đồng sự, Thời con thâu nhiếp người ấy với đồng sự. Giả lại Bạch Thế Tôn, Trong gia đình con có tài sản, Họ nghĩ rằng như vậy không thể được nghe như là một người bần cùng. Lành thay, lành thay, này Hathaka, đây là quyên lý để thâu nhiếp đại chúng. Này Hathaka, những ai trong quá khứ đã thâu nhiếp đại chúng, tất cả đều thâu nhiếp đại chúng với bốn nhiếp pháp này. Này Hathaka, những ai trong tương lai, Sẽ thâu nhiếp đại chúng Tất cả sẽ thâu nhiếp đại chúng Với bốn nhiếp pháp này Này Hathaka Những ai trong hiện tại Thâu nhiếp đại chúng Tất cả họ đều thâu nhiếp Với bốn nhiếp pháp này Rồi Hathaka Người xứ A-la-vi Được thế tôn Với pháp thoại Giảng dạy khích lệ Làm cho phấn khởi làm cho hoan hỉ từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ thế tôn thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi thế tôn sau khi hathaqa người xứ alavi ra đi không bao lâu bèn gọi các tỷ kheo này các tỷ kheo hãy thọ trì rằng hathaqa người xứ alavi thành tựu được tám pháp vi diệu chưa từng có đây. Thế nào là tám pháp? Có lòng tin, này các tỳ kheo, là Hataka người xứ Alavi có giữ giới, này các tỳ kheo, là Hataka người xứ Alavi có lòng xấu hổ. Này các tỳ kheo, là Hataka người xứ Alavi có lòng sợ hãi, này các tỳ kheo là Hataka người xứ Alavi. Nghe nhiều, này các tỳ kheo, là Hataka người xứ Alavi có bố thí, này các tỳ kheo, là Hataka người xứ Alavi có trí tuệ, này các tỳ kheo, là Hataka người xứ Alavi ít dục, này các tỳ kheo, là Hataka người xứ Alavi này các tỷ kheo hãy thọ trì rằng Hathaka người xứ alavi thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này năm thích tử Mahanama một thời thế tôn trú ở giữa dân chúng saka tại kapilavatu ở khu vườn nevroda rồi thích tử Mahanama đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên thích tử mahanama bạch thế tôn bạch thế tôn cho đến như thế nào là người nam cư sĩ này mahanama khi nào quy y phật quy y pháp quy y chúng tăng cho đến như vậy này mahanama là người nam cư sĩ Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn là người nam cư sĩ giữ giới? Này, Mahanama, khi nào người nam cư sĩ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, cho đến như vậy, này, Mahanama là người nam cư sĩ giữ giới. Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn là Nam Cư Sĩ thực hành Vì tự lợi chứ không vì lợi tha Đầy Mahanama Khi nào Nam Cư Sĩ thành tựu lòng tin cho mình Không có khích lệ người khác thành tựu lòng tin Thành tựu giữ giới cho mình Không khích lệ người khác thành tựu giữ giới Thành tựu bố thí cho mình Không khích lệ người khác thành tự bố thí muốn tự mình đi đến yết kiến các tỷ kheo không khích lệ người khác đi đến yết kiến các tỷ kheo chỉ tự mình muốn nghe diệu pháp không khích lệ người khác nghe diệu pháp tự mình thọ trì những pháp đã được nghe không khích lệ người khác thọ trì những pháp đã được nghe tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì không khích lệ người khác suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì. Sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện tùy pháp, đúng chánh pháp, không khích lệ người khác thực hiện tùy pháp, đúng chánh pháp. Cho đến như vậy, này, Mahanama là nam cư sĩ thực hành vì tự lợi, không phải vì lợi tha. Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn là nam cư sĩ thực hành vừa tự lợi vừa lợi tha. Này, Mahanama, khi nào nam cư sĩ tự mình thành tựu lòng tin và khích lệ người khác thành tựu lòng tin, khi nào tự mình giữ giới và khích lệ người khác giữ giới, khi nào tự mình bố thí và khích lệ người khác bố thí, Khi nào tự mình muốn đi ý kiến các tỷ kheo và khích lệ người khác đi ý kiến các tỷ kheo? Khi nào tự mình muốn nghe diệu pháp và khích lệ người khác nghe diệu pháp? Khi nào tự mình thọ trì những pháp đã được nghe và khích lệ người khác thọ trì những pháp đã được nghe? Khi nào tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì? Và khích lệ người khác suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì Sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện pháp đúng chánh pháp Và khích lệ người khác sau khi biết nghĩa, biết pháp, thực hiện pháp đúng chánh pháp Cho đến như vậy, này Mahanama là nam cư sĩ thực hành vì tự lợi và lợi tha Sáu Sivaka Komarapaka Một thời Thế Tôn trú ở Prasagaha vương xá Tại rừng Xoài Sivaka Rồi Sivaka Komarapaka đi đến Thế Tôn Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn Rồi ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên Sivaka Komarapaka bạch Thế Tôn bạch thế tôn cho đến như thế nào là người nam cư sĩ bảy sức mạnh này các tỷ kheo có tám sức mạnh này thế nào là tám này các tỷ kheo sức mạnh của con nít là khóc sức mạnh của đàn bà là phẫn nộ sức mạnh của người ăn trộm là vũ khí sức mạnh các vua chúa là uy quyền, sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo, sức mạnh của bậc hiền trí là cảm hóa, sức mạnh của vị nghe nhiều là thẩm sát, sức mạnh của Sa môn, Bà La môn là nhẫn nhục. Này các tỷ kheo, đây là tám sức mạnh. Tám sức mạnh. Rồi tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Sariputta đang ngồi xuống một bên. Này, Sariputta, có bao nhiêu sức mạnh của tỉ heo đã đoạn trừ các lậu hoặc? Thành tựu với những sức mạnh gì? Tỷ Kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, Tự nhận mình đã đoạn diệt các lậu hoặc, Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận. Bạch Thế Tôn, có tám sức mạnh của Tỷ Kheo Đã đoạn tận các lậu hoặc, Thành tựu với những sức mạnh ấy, Tỷ Kheo đã đoạn trừ lậu hoặc, Tự nhận mình đã đoạn diệt các lậu hoặc, Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận thế nào là tám. Ở đây Bạch Thế Tôn, Tỳ Kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, khéo thấy như thật với chánh trí tuệ rằng tất cả các hành là vô thường. Vì rằng Bạch Thế Tôn, Tỳ Kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, khéo thấy như thật với chánh trí tuệ rằng tất cả các hành là vô thường. Bạch Thế Tôn Đây là sức mạnh của tỉ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc Do sức mạnh này, tỉ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc Tự nhận mình đã đoạn diệt các lậu hoặc Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận Lại nữa, Bạch Thế Tôn Tỉ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc Khéo thấy như thật với chánh trí tuệ rằng Các dục dí dư khổ than hừng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 với tâm thuận xuôi về viễn ly hướng về viễn ly thiên về viễn ly trú ở viễn ly hoan hỷ về xuất ly đoạn tận hoàn toàn tất cả pháp có thể làm trú xứ cho lậu hoặc bạch thế tôn đây là sức mạnh của tỷ kheo các lậu hoặc đã được ta đoạn tận lại nữa bạch thế tôn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 Tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc Bốn như ý túc được tu tập, được khéo tu tập Năm căn được tu tập, được khéo tu tập Năm lực được tu tập, được khéo tu tập Bảy giác chi được tu tập, được khéo tu tập Thánh đạo tám ngành được tu tập, được khéo tu tập Đây là sức mạnh của tỷ kheo Các lậu hoặc đã được ta đoàn tận. Bạch Thế Tôn, đây là tám sức mạnh của Tỷ Kheo đã đoàn tận các lậu hoặc. Thành tựu với tám sức mạnh này, Tỷ Kheo đã đoàn tận các lậu hoặc. Tự nhận mình đã đoàn tận các lậu hoặc. Các lậu hoặc đã được ta đoàn tận.